Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 33 Bái Sương Wow Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audio. Ré giáo học viện cùng Bách Thảo Viên cách nhau chỉ một bức tường cũ Mặt tường bò đầy thanh đằng Chân tường mọc đầy rêu xanh Kim trưởng sử cùng Lý Nữ Quan bắt than trèo lên đầu tường Nghe lén động tĩnh trong tàn thư cát Hai người cảnh dưới cao thâm Tiểu điện hạ lại không tận lực ẩn giấu, Vậy nên sự tình phát sinh nơi đó đều coi rõ ràng rành mạc Khi bọn họ thấy tiểu điện hạ làm ra cái động tác kia Tức thì từ trên đầu tường té xuống Ngã không nhẹ Xa xa nơi tường viện truyền tới tiếng vật nặng ù ù và xuống đất nhưng không có ảnh hưởng đến tàn thư két Trong tiểu các u tỉnh Trên sàn nhà đen bóng sáng loáng phản phức như đang dựng một bức tranh Trong tranh Lạc lạc ôm chặt đồi Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh tự như tượng điêu khắc Không dám nhúc nhích chút nào Người buông tay, trước tiên buông tay a. Trần Trường sinh rất khẩn trương Thanh âm có chút run rẩy. Tuy tiểu cô nương này nhìn qua bớt mười mấy tuổi Nhưng chung quy là nữ hài tử Bị hai cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn ôm chặt đồi là chuyện cực kỳ lúng túng Hắn nào dám động Chỉ có thể không ngừng hô la ta mà buông tay tiên sinh tự muốn chạy rớt Lạc lạc rất chân thành nói Trần trường sinh không thể làm gì Khẩn trương cam kết yên tâm Ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn Người trước buông tay Buông tay ra lại đến nói chuyện Lạc lạc biểu hiện cực kỳ nghe lời Rất tin tưởng lời hắn nói Đem hai tay buông ra Tiếp đó chỉ chỉ nền đất Ra hiệu hắn ngồi xuống Trần trường sinh thiết nghĩ Tiểu cô nương này động tác nhanh nhẹn Bản thân mình xác thực vô pháp từ tay đối phương chạy thoát Trong lòng yên lặng than thở một tiếng Ngồi xuống Chứng kiến hắn quả nhiên không có một lần nữa thử chuồn đi Lạc lạc rất vui vẻ Tàn thư các cô tĩnh im ắng. Trần trường sinh không biết nên nói cái gì Cảm thấy có chút lúng túng, Nhưng rất rõ ràng Lạc lạc không cảm thấy như vậy Nàng ngồi tại trước mặt hắn Dụng tay chống cầm Rất chuyên tâm nhìn hắn Mang theo tiếu ý Hai người cách nhau quá gần Ngân trường sinh có thể thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua đôi mắt đen sáng ngời của nàng. Thấy sự vui vẻ phát ra từ nội tâm nàng một loại vui vẻ cực kỳ đơn thuần. Chẳng biết tại sao hắn lại bị cuốn hút. Cũng cảm thấy một loại vui vẻ từ sâu trong nội tâm mạnh mẽ tiến ra. Nhưng hắn không thể bởi vui vẻ hoặc giả hoa thiếu tự đáp ướm thỉnh cầu của nàng. Bởi thấy thế nào Đây cũng là chuyện rất không có đạo lý Hắn nghiêm túc nói ta đích xác là người bình thường Vừa rồi ngươi cũng nói qua Ta mới định mệnh tin Nên cả tẩy tuổi đều không thể thành công Ngươi vốn so với ta còn mạnh hơn Sao có thể bái ta làm thầy Lạc lạc thản nhiên chống cầm chuyên tâm coi hắn Giống như cảm thấy hắn rất đẹp mắt. Thấy thế nào cũng coi không đủ tiên sinh. Nếu như ngươi chỉ là người bình thường, sao có thể làm được những chuyện kia? Hơn nữa, ngươi là người tốt nha. Trần Trường Sinh không minh bạch việc hai người thảo luận cùng người tốt hay không có quan hệ gì không hiểu hỏi tiếp đó a. Đêm qua trước khi ta bất tỉnh đã chứng kiến tiên sinh ngươi cầm kiếm ngăn trước khi trời sụp, vậy nên tiên sinh là người tốt. Trong nụ cười của lạc lạc bỗng nhiên nhiều thêm một phần ý vị khác. Nhưng kỳ thật đó không phải hình ảnh ta thấy sau cùng. Cái ta thấy sau cùng là khắp trời thiên tinh, là chân chính đích thiên tinh. Mà khi đó... Ngự thiên thần tướng tiết tỉnh xuyên còn chưa tới Trần trường sinh lúc này mới biết vị nàng chứng kiến có chút bất đắc dĩ. Nói vậy thì như thế nào Tiên sinh Kiếm của ngươi có thể phá vỡ yên la Tự nhiên không phải vật phạm Vậy ngươi Tự nhiên cũng không phải người bình thường Ánh mắt lạc lạc dời xuống thanh đoạn kiếm nhìn như rất phổ thông bên hông hắn. Trần Trường Sinh nhìn qua sắc trời ngoài cửa sổ bỗng nhiên kinh ngạc nói a. Lạc lạc theo hắn vọng ra ngoài cửa sổ có chút nghi hoặc thầm nghĩ sao a i. Sắc trời không sớm. Trần Trường Sinh chỉ ngoài cửa sổ nói ta đi ăn cơm đã tí nữa lại tán gỗ được chứ. Lạc lạc má bồng phập phồng Tựa như bánh bao một dạng Rất khả ác Lại tự tiểu lão hổ đồng dạng Vẫn rất khả ác Nàng làm bộ muốn nhào lên Trần Trường sinh thanh âm khẽ biến Nói dừng, đừng động thủ Tuy thời gian ở chung với nhau khá ngắn Nhưng lạc lạc đã đại khái liễu giải tính cách của hắn Biết bước nhau quá không phải việc tốt Có chút không cam lòng thu tay lại Nhìn trần trường sinh đã lặng yên đi đến cửa tàn thư các nói tiên sinh Ngươi tự thu ta nha Trên sàn nhạc, làng váy của nàng như hoa tán khai Còn nàng ngồi tại hoa tâm, đáng thương khả án vô cùng Trần trường sinh nào dám hồi đầu coi bằng không tất nhiên mềm lòng Liên tục khoét tay chạy mà như trốn Trong bách hoa hạn ăn chén cơm canh nhạt Lại đi dạo quanh kinh đô nửa ngày Xem trường tiểu cô nương kỳ quái kia hẳn đã ly khai Trần trường sinh mới một lần nữa trở về quốc giáo học viện Đi vào tàn thư các coi coi Quả nhiên không có người Mới chung quy trầm tĩnh lại Bóng đêm dần dần đến Thiết nghỉ hôm nay đã lãng phí nhiều thời gian như vậy Hắn dụng tốc độ nhanh nhất hoàn tất chuẩn bị Bắt đầu tỉnh tư minh tưởng Chuẩn bị một lần nữa dẫn tin quen tẩy tuổi Song còn không có đợi hắn nhắm mắt lại Liền chứng kiến làng váy hơi dao động dưới ánh sao Tiểu cô nương kia lại đến Trần trường sinh bất đắc dĩ hỏi ta đã nói kia là chuyện không có khả năng Lạc lạc tựa như không có nghe được hắn đương nói cái gì Phối hợp nói tiên sinh Ta đem những vật kia đều chuyển đến phòng ngủ của ngươi Trong những tiểu lâu kia có một cái bên trong có bếp lò Hẳn là nơi ngươi cư ngụ. Đám dược thảo kia đặt trên gác xếp phơi khô còn lại đều để dưới giường của ngươi Trần Trường Sinh vừa rồi đã chú ý tới Trên sàn nhà dạ Minh Châu cùng kiếm quyết đã biến mất không thấy Hắn vốn tưởng là tiểu cô nương đem đồ mang đi Ai dè đối phương thu vào trong tiểu lâu Hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào bây giờ Ta muốn tu hành Hắn rất bất đắc dĩ Lại không muốn tiếp tục lãng phí thời gian Lỡ mất một đêm dẫn tinh quang tẩy tuổi Đành phải coi như tiểu cô nương kia không tồn tại Mau chóng đóng chặt con mắt Đột nhiên, hắn ngửi thấy một mùi thơm cực nhạt từ bên má phải truyền tới Hắn hơi hoảng mở mắt Chỉ thấy tiểu cô nương kia đã ngồi đến bên cạnh mình Cách mình không đến một xích 0,33 mét Nếu gần thêm chút nữa tự sẽ tiếp xúc thân thể Hắn bất đắc dĩ hỏi ngươi đến cùng muốn làm cái gì Lạc lạc nhãn tình nhất nháy sáng ngời tiên sinh ta muốn bái ngươi làm thầy a Trần trường sinh im lặng, đành phải buông bỏ, nhắm mắt bắt đầu minh tưởng Không hổ là thủ nhỏ cùng đạo tàn điển tịch khô khen làm bạn Một tiểu cô nương ngồi bên cạnh nhìn chăm chú Hắn cương nhiên còn thực tiến nhập minh tưởng. Sắc trời dần dần sáng tiếng gà gáy trong các hộ dân truyền vào quốc giáo học viện. Trần Trường Sinh mở mắt, chậm rãi tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy vai phải có chút trầm, còn có chút mỏi. Hắn quay qua nhìn, vị hồ nhảy dưỡng tiếp đó thở dài. Tiểu cô nương ôm cánh tay của hắn, vã đầu dựa vào bờ vai của hắn. Đương ngủ ngon lành Xem ra Dường như ngủ một đêm Trần trường sinh khe khẽ Đẩy tỉnh nàng Nói về nhà a. Không muốn Lạc lạc dội dội con mắt Có chút ủi khuất nói Trần trường sinh than thở Nói vì sao nhất định phải như vậy a. Đêm qua lúc tiên sinh Dẫn tinh quang tẩy tuổi Ta ôm tiên sinh ngửi rất lâu nhận cái mùi kia tự là mùi trên người ngươi mùi vị đó thực rất dễ chịu ta bên mình tiên sinh liền cảm giác thoải mái tựa như ăn quả trường sinh một dạng lạc lạc nghĩ tới đêm qua nhãn tình biến đổi càng thêm sáng ngời tựa như thần quen nắng sớm vô pháp khỏi lớp sao thái bạc tiếp đó có chút ngượng ngùng cười cười. Tiếp tục nói ta chưa từng ăn quả trường sinh Nhưng nghe mẫu thân nói qua Trần trường sinh một lần nữa im lặng Thầm nghĩ tự bởi vì đạo dễ ngửi Vậy nên muốn làm học sinh đối phương Chỉ là vì có thể mỗi ngày ngửi đối phương vì đạo Ta đứt tu hành gặp chứng ngại rất phiền toái Không ai có thể giải quyết Dù là giáo thủ thiên đạo viện cùng trích tinh học viện cũng không giải quyết được Nhưng tiên sinh ngươi lại có thể giải quyết Phương pháp vận hành chân nguyên trung sơn phong vũ quyết Ta chỉ có thể dùng 8 chữ ngài nói đêm hôm trước Đây chính là chứng cứ Lạc lạc nhìn hắn nghiêm túc nói vậy nên ta nhất định muốn bái ngươi làm thầy Về phương thức vận hành chân nguyên chung sơn phong vũ quyết quan hệ đến bí mật thân thể của Trần Trường Sinh Đương nhiên, đây tịnh không phải nguyên nhân chủ yếu hắn cự tuyệt tiểu cô nương này ta không có tư cách dạy ngươi Hơn nữa ta không có thời gian dạy ngươi Ta muốn đọc sát, ta muốn tu hành, ta có rất nhiều sự tình trọng yếu cần phải đi làm Lạc lạc nhìn hắn một ngày Tự nhiên biết hắn rất quý trọng thời gian Thậm chí hiển lộ có chút lo âu Hỏi tiên sinh Vì sao ngươi gấp gáp như vậy? Trần trường sinh nhìn tiểu cô nương trong mắt quan tâm chân thành Bỗng nhiên cảm thấy hơi ấm Trước nay hắn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh Rất ít người có thể thấy dưới vẻ ngoài bình tĩnh kia ẩn tàn lo nghĩ bất an. Chẳng biết tại sao. Hắn bỗng nhiên thật muốn trò chuyện. Ta muốn tham gia đại triều thiết hơn nữa. Ta nhất định phải lấy bản danh. Hắn nhìn nàng nghiêm túc nói. Sáng sớm là thời điểm tàn thư quán an tĩnh nhất. Không có phe kêu cũng không có chim hót. Dù là ớt, xanh hay côn trùng đều đương say ngủ. Qua rất lâu, không có đùa tập cũng không có giật mình hỏi lại. Dù là đường tam thập lục khi nghe cái cái mục tiêu này của Trần Trường Sinh tâm tình cũng sẽ có một ít biến hóa. Nhưng lạc lạc thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng nghiêm túc nhìn Trần Trường Sinh chờ hắn nói tiếp. Trần Trường Sinh hỏi ngươi. Ngươi không cảm thấy cái mục tiêu này rất buồn cười Chỉ ít Có chút giật mình Buồn cười Giật mình Vì sao Lạc lạc nghe thấy vấn đề này Ngược lại có chút không hiểu Nói tiên sinh tham gia đại triều thí Đương nhiên muốn bắt bản danh Tàn thư quán một lần nữa an tĩnh lại Xa xa mơ hồ truyền tới một tiếng chim hót Nhưng lại càng thêm an tĩnh Trần trường sinh ngơ ngẩn Ngữ khí của nàng những hắn đều cảm thấy Bản thân mình nếu như lấy không được bản danh đại triều thí Đó mới là một việc kỳ quái Hắn chưa từng ăn quả trường sinh truyền thuyết Nhưng hắn nghĩ Tính như ăn mấy trăm quả trường sinh cũng không khả năng làm cho người ta thân tâm khoan khoái dễ chịu bằng những lời này. Chỉ là tiên sinh vì sao nhất định phải tham gia đại triều thí. Lạc lạc tịnh không biết phản ứng của mình. Mang đến cho trần trường sinh thật nhiều an ủi. Nàng hiếu kỳ hỏi muốn xem thiên thư lăng ác. Ta khả dĩ mang tiên sinh đi xem nha. Trần Trường Sinh không lưu ý tới những lời sau cùng của nàng. Hắn đứng dậy, đến cạnh song cửa, nhìn Hoàng Cung cách đó không xa, hướng về Lăng Yên kép. Đại Triều Thí Tam Giáp có thể tiến vào Thiên Thư Lăng xem bi ngộ đạo, đây là điều hắn muốn. Nhưng Đại Triều Thí chỉ có bản danh mới có cơ hội các tỉnh tư một đêm trong Lăng Yên. Cái này mới là hắn cực muốn a. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi